Laudetur Jesu Christus Rio de Janeiro Một triệu cuốn sách giáo lý giới trẻ, gọi là Du Cát, sẽ được phổ biến nhân dịp Ngày Quốc tế giới trẻ tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay. Sách giáo lý này được ấn hành với sự tài trợ phần lớn của tổ chức Bác Ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong khuôn khổ chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 28 sắp tới đây, các giáo phận và phong trào giáo hội công giáo ở Brazil sẽ nhận được hơn một triệu cuốn sách giáo lý cho người trẻ. Trong một thư gửi cho Trung ương tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Königstein bên Đức, Đức cha Jacinto Bergman, Tổng giám mục giáo phận Pelotas, kim chủ tịch ủy ban giám mục Brazil về Kinh Thánh. Nhấn mạnh rằng, sự đầu tư vào sách kinh thánh giới trẻ sẽ góp phần đáp ứng khát vọng sâu xa của thế hệ trẻ, giúp họ khám phá ý nghĩa nguyên thủy và tối hậu của đời sống trong cuộc gặp gỡ chân lý và sự sống của Chúa Giêsu Kitô kỳ Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo hội Đau Khổ đã tài trợ việc ấn lót và phổ biến nửa triệu cuốn du cát bằng tiếng bồ tại Brazil. Ông Jose Korea Giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Brazil cho rằng tương lai của các ngày quốc tế giới trẻ thật là quan trọng đối với các bạn trẻ Brazil, cả những người cho đến nay rất ít có liên hệ với giáo hội. Theo ông, người trẻ vui mừng vì biến cố này, vì họ thích mừng lễ chung với nhau. Sách giáo lý UKAT giúp người trẻ tìm hiểu về đức tin, hiểu và đào sâu đức tin tại Brazil. 70% trên tổng số 190 triệu dân là tín hữu công giáo, và tỷ số người trẻ dưới 24 tuổi chiếm 42% dân số toàn quốc. Hiện nay các giáo hội khác ở Mỹ Châu Latin như Bolivia, Colombia, Venezuela và Cuba cũng xin tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ việc ấn hành sách giáo lý UCAT bằng tiếng Tây Ban Nha để giáo dục người trẻ. Sách này chiếu theo cuốn sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo Ấn Hành năm 1992, nhưng được giản lược hóa, hợp với người trẻ hơn, với ngôn ngữ đơn sơ và cũng có nhiều hình ảnh. Sách giày 300 trang và được một ban biên soạn với sự tham dự của 50 người trẻ, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y. Christoph Schoenborn, Tổng Giám mục viên ở bên Áo, và cũng là Tổng Thư ký Ủy ban soạn sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Trong dịp này Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 tại Madrid bên Tây Ban Nha, tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ đã tài trợ việc ấn hành lần đầu tiên 700.000 cuốn du cắt cho các bạn trẻ bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan. Hồi tháng 9 năm ngoái sách này được ấn hành bằng tiếng Á Rập, nhân dịp chuyến viếng thăm của Đức Thanh Tra Biển Đức 16 tại Ly Băng.